Bà già cứ thế chìm dần chìm dần Vào trong làn nước lạnh lẽo Bây giờ chị Mai đang ngủ, bỗng nhiên loáng thoáng, nghe như có tiếng ai gọi ở bên ngoài cửa sổ. Tiếng gọi quen thuộc nhưng cũng lại có tia xa lạ. Âm vang dường như cứ thôi thúc làm cho chị Mai phải tỉnh dậy. Chị Mai ngồi dậy mở cửa đi ra ngoài, thấy có cái bóng đen quen thuộc đang đứng ở dưới sân, quần áo ướt nhẹp, dưới cái bóng ngủ lờ mờ từ trong nhà hắt ra chị nhận ra ấy chính là bà Thoa. Bà đứng run rẩy ở dưới sân, mái tóc hoa dâm dính nước ướt bết lại, rũ xuống che đi gần hết khuôn mặt của bà. Chị mai thẳng thốt. "Ôi trời bác Thoa. Sao bác lại ướt đẫm thế kia? Thôi thôi thôi, thế đi vào nhà cháu lấy khăn cho. Chứ thế này thì ốm mất. Mà mà sao bác sang đây sớm thế? Thế có cái việc gì bên đấy à?"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 Lát nữa sáng còn thắp hương mời các cụ về ngự. Lúc nghe hot nhất tại đọc